Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net trời sao? Tôi không hề. Phản ứng của cô thật sự là quá mức đáng yêu. Trần to mắt như vậy, miệng mở lớn như vậy, dáng vẻ sững sờ ngây ngốc đến đáng yêu như vậy, khiến cho lầm hán trường không nhịn được mà vươn tay vào ôm cô vào lòng. Cô giáo đồng à, nếu như anh còn tiếp tục ngây ngốc như vậy, tôi sẽ muốn hôn em đó. Anh áp mặt mình vào áp sát mặt cô, cho mối trần ngập hương thơm chỉ thuộc về riêng cô. Cô thật là thơm là hương hoa cúc ngọt ngào, làm sao cô có thể duy trì được hơi thân lâu như vậy, rõ ràng là đã đi qua cả một ngày chơi đùa rồi cơ mà. Lời vừa nói ra khỏi miệng, môi giới càng mộng lập tức bị anh ngậm chặt, giọng nói hoàn toàn bị cắt đứt khiến cô kinh ngạc, quen đi cả việc phải hô hấp, càng quên đi việc phải chống cử, chỉ cảm thấy sự tê dại trên môi đang nhanh chóng lan vào cơ thể, trở thành những dòng điện nho nhỏ tràn đầy hưng phấn. Đồng thời Lâm hắn Đường phát hiện cô cũng không ghét bỏ nụ hôn bất chợt này mà cũng không hề phản kháng. lúc đầu anh cảm thấy vui vẻ nhưng rồi cảm giác không thỏa mãn cứ dần dần dâng lên. không cầm lòng chỉ hôn phớt ở bên ngoài. đầu lấy của anh cạy lướt qua khóe môi của cô, tiến vào bên trong khoang miệng nóng rực ẩm ướt, kêu khích dụ số chiếc lưỡi đang run nhè nhẹ. một tay dịu dàng đỡ lấy đầu cô, một tay lại dao động trên tấm lưng mảnh mai của cô. đợi đến khi thỏa mãn một chút. Thì lễ của anh mới lưu luyến rời khỏi bờ môi ướt át ngọt ngào của cô Một sợi chỉ bạc mập mờ nối giữa khóe môi của bọn họ Thế cảm giác tôi hôn em sao? Anh cẩn thận liếm đi nước vọt bên khóe môi mà cô chưa kịp nuốt Rồi lại hôn lên cầm cổ cô, hôn lên khóe môi, chóp mũi và đôi mắt của cô Đồng hoan hoàn toàn không có cách nào đáp lại Trong đầu như thể có hàng tá con ong đang điên cuồng đập cánh Không trả lời, cũng không phản kháng, như vậy chứng tỏ là thích rồi lắm anh đường dùng ngón tay miết nhẹ trên bờ môi sáng bóng vừa bị mình hôn. Sau khi câu nói kia kết thúc, lại nhịn không được mà cúi đầu hôn cô một lần nữa. Đêm nay, đồng hành hoàn toàn không nhớ nổi mình đã xuống xe bằng cách nào, lên lầu như thế nào, vào nhà như thế nào nữa. Nằm trên giường, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Cô ngơ ngác nhìn chiếc áo khoác màu nâu bị mình lỡ tay mang theo lên nhà, chỉ cảm giác dường như vẫn còn bị vây trong lòng ngực rắn chắc và nóng rực của anh. Ngón tay của cô run rẩy sờ lên bờ môi hơi sưng đỏ. "Tôi muốn theo đuổi em. Hương vị của em thật là mềm mại ngọt ngào, tôi rất thích." "Còn em, em có thích nụ hôn của tôi hay không?" Giọng nói trầm thấp của Lâm Hán Đường lại một lần nữa vang lên bên tai, thoáng gần như trong căng thất ghé sát vào ở bên tay cô. Cảm giác hôn môi mà trước đó cô vẫn không có cách nào cảm nhận được, mà giờ phút này theo đó lại xuất hiện mũi dưới phẳng phất như đang bị anh cắn mút nhẹ nhàng mà đau nhói đầu lưỡi phẳng phất như đang dây dưa lươn luyến cùng anh thoáng một chút thế dại hơi thở của cô trở nên nặng nề vuốt dốc lại kéo chân bông dày trùm kín người mình nơi cô Hồng phát ra vài tiếng gen vỡ vụn phẳng phất như vừa uống rượu cảm giác cô nóng công ngừng dâng lên ở trong cơ thể đến gần sáng cô mới khó khăn chìm vào giấc ngủ nhưng trước sau vẫn chìm trong giọng nói thì thầm như đang ở giữa đại dương lúc chìm Lúc nổi, cô chẳng làm gì được cả, cứ như thế ngây ngốc trải qua ngày Chủ nhật. Đến ngày thứ hai đi làm, đồng hàn vẫn không có cách nào thắt ra khỏi cảm giác choáng váng, bởi vì lời tỏ tình và nụ hôn đó. Chỉ là được tỏ tình rồi bị hôn vài cái thôi mà, vì sao phải sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Cô cũng không phải là chưa từng được người khác tỏ tình nha. Mặc dù so với thái độ thẳng thắn của Lâm Hán Đường, thì lời tỏ tình của những người đàn ông khác căn bản chỉ là cháo trắng rau xưa. Nhưng nói tóm lại đều là tỏ tình Thì có gì là khác nhau đâu Vậy mà rốt cuộc Lúc ấy cô lại bị sao vậy chứ Để mặc cho anh ta hôn mình Vì sao lại không đẩy ra Vì sao không thằng Từng mà mắng anh ta Không ông hăng thưởng cho anh ta một cái tắt Để dạy dỗ về hành mi lỗ mãng đó Đồng hoan dây dây Huyệt thái dương suy nghĩ phần vơ Một hồi rồi lại một hồi xoa xoa ngực Cảm thấy từ sáng hôm qua cho tới giờ Trong lòng thoáng lắng Như là có giọng nói thành cáo không được tiếp tục nghĩ đến lâm hắn trường nữa lần thứ hai so với lần thứ nhất lại càng thêm mãnh liệt hơn cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì lại bắt đầu xuất hiện sợ hãi sợ hãi ư đồng hoan cô mà lại sợ sợ lâm hắn đường sao Hừ, thật là nực cười đây tuyệt đối là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay rồi chẳng qua là khi cô liếc mắt nhìn thấy chiếc túi giấy màu hồng ở bên cạnh chân bàn lát nữa về trả lại áo khoác cho anh ta tối nay về sau phải giữ khoảng cách với anh ta Dù sao xét về cả hai mặt công tư cô cũng không cần phải tốn thời gian để xây dựng mối quan hệ bạn bè với anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện